Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Con ở đâu Con ơi Bố tôi lúc đó lạ lắm Bố như phát hiện ra điều gì Bố nhòe miệng cười Rồi dõng dạc quát Chúng nó là con tôi Chúng nó vì sợ cô mà khóc Chứ chúng nó không đói không khát gì cả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 Người đàn bà rứt câu, một tiếng sét chói tai phang lên. Mọi thứ im bặt, cả nhà cũng phải nín thinh. Rồi mưa đột nhiên tắt hẳn. Tôi mệt quá mà ngủ lệ đi lúc nào không biết, chỉ biết rằng khi thức giấc trời bây giờ đã sáng bạch. Ánh nắng đẹp lắm dịu nhẹ.